Hành động của Tạ Tinh lập tức khiến cho những người ở đây sừng động tác của mình Nhìn thẳng vào Tạ Tinh Người này là ai? Chỉ một đòn mà đã giết chết một tụ nguyên giả ba tầng Ngay cả Tạ Sương cũng ngạc nhiên nhìn Tạ Tinh Từ lúc nhìn thấy Tạ Tinh Cô cảm thấy cậu không bình thường Bán đan sược và nhiều tinh thạch như vậy Ngay cả phi hành pháp khí cũng có Thậm chí người tên ưng thường Bắn ra một hoạt cầu uy lực kinh khủng Mà không xiết được cậu Tạ tinh nói là cùng cô đi về Cô cũng không suy nghĩ nhiều Chỉ là đi theo về thôi Thậm chí khi về Tạ tinh có thể giải quyết được vấn đề của sư tỷ hay không Cô còn không chắc Thậm chí cô còn sợ Tạ tinh không có tinh nguyên Nếu không dám hỏi qua tu vi của cậu Nhưng bây giờ cậu đã làm cho cô bất ngờ Tạ tinh ca ca Suốt cuộc có bản lĩnh gì Mà lại xiết chết được quan tử Quan tử này cô biết hắn đi tạ sa kiêm chuyển với sư tỷ đã không phải chuyển một hai lần tạ sa cũng không xử lý hắn mà bây giờ chỉ một cái chớp mắt đã bị siết rồi cảm ơn vì bằng hữu đầy giúp đỡ ta tên hạ linh hạ linh bị tạ tinh làm cho bất ngờ sau đó y lập tức đi đến trước mặt tạ tinh cảm ơn hạ linh kaka mình ấy là tạ khê kaka mình không phải lúc nào cũng muốn tìm tạ khê kaka sao Bây giờ huynh ấy là Tạ Tinh Tạ Sương liền nói Huynh là trưởng thành xoanh Tạ Tinh hà Linh lập tức kinh ngạc Ý biết là Tạ khê đã đổi tên thành Tạ Tinh Bằng hữu huynh là ai Đây là chuyện của quan gia và tạ gia Không lẽ huynh định nhúng tay vào sao Một người đàn ông tụng nguyên hai tầng nói Giọng nói hơi run run Tạ Tinh liếc hắn một cái rồi nói Ta là ai người không cần biết nếu như sư tỷ gặp chuyện gì không hay thì quan gia các ngươi chuẩn bị tinh thần diệt tộc đi giọng nói không chút biểu cảm khiến người đàn ông thêm run sợ trong ngữ khí của tạ tinh còn chứa sự giận dữ sư tỷ không lẽ là tạ sư tạ sư sao lại có người trong lưng mạnh như thế ngay cả lâm bình tạ gia cũng đã đồng ý sao lại phát sinh ra một người lợi hại như thế ngăn cản thấy biểu cảm của tạ tinh cộng với cách mà cậu siết quan tử hai người lập tức quay đầu bỏ chạy. Tà Tinh đưa tay lên phát ra tinh đao. Biết đao của Tà Tinh vô hình, bọn chúng đã để ý kỹ tay của cậu, nhưng vẫn không né tránh được. lại một người bị Tà Tinh chém xiết. người còn lại liền sường lại. hắn biết dù có chạy cũng vô ích, vì bản lĩnh của hắn thua xa hai người vừa bị xiết. người người suốt cuộc muốn gì? người đàn ông run sợ hỏi. Tân Tinh không quan tâm đến người đàn ông mà đi đến chỗ Tạ Sương hỏi: "Dư Tỷ bây giờ đang ở đâu?" Dư Tỷ bị Sa chủ nhốt lại ba ngày sau bắt đầu lễ đính hôn. Muội và Tiểu Hà hai người muốn đến kinh đô Thiên Lệ Thành tìm người đến giúp Dư Tỷ. Nghe nói Dư Tỷ còn một người cô ở kinh đô, còn Hạ Linh công tử vì không thích cách làm của quan xa nên định đưa chúng ta đi kinh đô, nhưng giữa đường bị người của quan xa chặn lại. Phục bá vì đưa chúng ta đi Mà bị mấy tên súc sinh kia giết chết Người phụ nữ được gọi là thu tỷ vừa khóc vừa nói Ở tạ gia Người có song tinh nguyên Cũng được tính là người quan trọng Sao tạ gia còn phải đồng ý với quan gia Tạ tinh biết Chuyện này không hề đơn giản Nhưng dù sao đi nữa Cậu cũng phải đi giúp sư tỷ Liên quan đến những chuyện tranh chấp của gia tộc Cậu cũng không muốn quan tâm Tạ tinh quay đầu lại Nói với người đàn ông Nói các người vì sao biết họ đi kinh đô Cái này ta không biết Người đàn ông vừa giật lời Tạ Tinh liền đưa tay lên suyết luôn Với những loại người này Nói chuyện thật là lãng phí thời gian Sau khi giết hết mấy người này Tạ Tinh liền quay đầu nói với Hạ Linh Cảm ơn Hạ Huynh giúp đỡ Chỉ là Hạ Huynh vì sao biết ta từng sống Ở trường Thoành Xanh Còn nữa là nghe Tạ Sư muội muội nói Huynh cần tìm ta không biết có chuyện gì phụ thân ta không ngừng khen huynh còn phát cao thị kiếm huynh khắp triết vân quốc không ngờ huynh lại là một tu tinh giả còn còn là một tu tinh giả lấy hại nữa chứ hạ linh hưng phấn nhìn tạ tinh phụ thân huynh tạ tinh không nhớ mình có quen người nào họ hạ nhưng hạ linh vì mất máu quá nhiều sắc mặt bắt đầu trắng bệch liền lấy ra một viên bột nguyên đan nói huynh uống vào trước đi Hà Linh liền cầm lấy đan dược uống vào Lập tức những vết thương bắt đầu lành. Quả nhiên không phải đan dược tầm thường Trong lòng bắt đầu sùng bái tạ tinh Khó trách Phụ thân lại không ngừng khen y Phụ thân ta là hạ thường sung Lúc trước cung ở trường Thành Xanh Vì nghe được lời phân tích của Huynh Nên mới đi tìm Sương Liên Đình Không ngờ Sương Liên Đình lại không nghe lời phụ thân của ta Mà cố chấp thực hiện kế hoạch Kết quả 10 vạn đại quân gần như chết hết Nếu không phải là do ảnh hưởng của Huynh Nhanh chóng rút quân Có lẽ đã không còn ai sống sót trở về Sau khi trở về Phụ thân ở trước mặt hoàng thượng Không ngừng nhắc đến Huynh Chỉ là Huynh đã rời khỏi triên văn quốc Nên không thể tìm được Huynh Hạ Linh hai mắt sáng lên nhìn Tạ Tinh Như đang nhìn vào một ngôi sao lớn Tạ Tinh chậm rãi nở nụ cười Cậu cảm thấy tính cách của Hạ Linh không tồi Nói chuyện thẳng thắn Làm người phong khoáng Liền nói Ta lúc trước từng ở trường Thành Xanh Nhưng mà vì lúc ra ngoài làm nhiệm vụ gặp trục trặc Nên không kịp quay lại À thì sao là vậy Ta Huynh có thể đợi đến khi Huynh giải quyết việc nhà xong Đến nhà ta chơi một lúc được không Lúc trước phụ thân có nói qua Những lời phân tích của Huynh ra Ta thật không dám tin Không ngờ một người lính như Huynh lại thông minh đến vậy Hà Linh và tạ Tinh độ tuổi gần bằng nhau Nên cũng không kiêng rẻ Có gì thì nói thẳng ra luôn Tạ Tinh thấy vậy liền nói Được Để khi chuyện của ta giải quyết xong Sẽ đến nhà huynh chơi một chuyến Hà Linh có thể liều mạng Để bảo vệ hai người thị nữ Điều này nói rằng Y là một người rất có trách nhiệm Tuy Y mới chỉ là tụ nguyên ba tầng Nhưng không biết có tình nguyên tốt không Tạ Tinh cũng muốn dẫn Y đến Tây Tần Châu tu luyện Chúng ta đi về rồi nói Tạ Tinh nghe nói Tạ sư còn là Tạ Gia cũng sợ cũng không khớp, liền lấy ra hai viên bột mịn đơn đưa cho hai người bọn thu hạ uống. Mấy người liền đào một cái hố, chôn cất thi thể phục bá. Tạ Sương trông lọc thương cảm. Sau việc này, mọi người đi đến Lâm Bình Thành. Tạ Tinh không lấy Ngũ Tiêu Sa, vì biết Tạ Sư còn ở Tạ Sa. Hơn nữa, nơi này cách Lâm Bình Thành cũng không xa. sương sáu gia chủ tạ kinh thiên hai con tiện nhân ai cho phép chúng mày trốn ra khỏi tạ gia nhanh đi vào chịu phạt tạ xương dẫn mấy người đi vào cửa tạ gia liền nghe một tiếng hét nói thay từ phía sau tạ tinh nhìn qua là một quản gia khoảng bốn tuổi nhìn là biết y là người cao ngạo tạ tinh chưa lên tiếng hạ linh liền nói thượng quan quản sự chuyện này không thể trách được tiểu hà và yến thu ta tận mắt thấy người của quan gia chặn bắt hai nàng, thậm chí cả phúc bá cũng bị giết. người quản gia trung niên nhìn hạ linh rồi nói: hạ công tử, ta biết phụ thân cậu là hạ thường dung đại nhân, nhưng cậu muốn xem vào chuyện của tạ gia thì cậu không có quyền. hạ linh sắc mặt đỏ lên, liền nói: cái gì gọi là nhiều chuyện? đừng nói hai người họ, ngay cả ta cũng xém bị người của quan gia biết, không lẽ do nhiều chuyện sao? à, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy, hạ công tử. Quan gia của ta lúc nào lại đi giết cậu Nếu như người của quan gia muốn giết cậu Cậu còn có thể đứng đây sao Một vị công tử từ phía sau người quản gia trung niên bước ra Trong tay cầm một cây quạt giấy Hạ tinh không ngờ Việc cậu tùy ý là một cây quạt giấy Lại chứng quạt giấy thịnh hình như vậy Quan long, ngươi đến đây để làm gì Đây không phải là quan gia. Hạ xương đột nhiên xông lên Thì thẳng vào người thanh niên bắt đầu mắng Hạ tinh nhìn qua Thì ra người này là quan long Là người đã ép cưới dư Tỷ. Tạ Sương, cô nói cái gì, không nói tiếng nào đã đi ra ngoài mấy tháng trời, còn không về chịu phạt lại ở đây chỉ thích khách của Tạ Gia, cô to gan lắm. Người quản gia vốn đang nóng giận Tạ Sương, thấy cô chỉ thích Quan Long liền nói, Tạ Dư sao, ta không đợi được, hôm nay phải dẫn cô về. Sao, không lẽ còn đến lượt một tiểu nha đầu của Tạ Gia đến chỉ thích ta. Quan Long hống hách gấp quạt lại, chỉ thẳng vào Tạ Sương. Người của Quan Gia sở thòi hống hách ở Tạ Gia, thêm một người quản gia cũng hống hách như vậy. Tạ Tinh không muốn nhìn nữa, liền bước lên nói với quản gia Ngươi là quản gia của tạ gia hay là thiển lão của quan gia? Ngươi là ai? Cốt gia, ở đây là tạ gia, chưa đến lượt ngươi lên tiếng Người quản gia thấy tạ tinh không có tinh lực mà dám khí thích hắn, liền phẫn nộ trả lời Dựng quan quản gia, đây là tạ khê ca ca, lão lấy chuyện gì mà nói chuyện bằng cái giọng đó với huynh Tạ xương thấy quản gia không nhận ra tạ khê, vẫn nộ nói Dù gì tạ khê cũng là trực hệ của tạ gia Một lời quản gia mà lại dám chỉ thích À, có trách dám nói chuyện như thế ở đây Vì ra là khê thế gia được hạ đại nhân xem trọng Nhưng mà khê thế gia Đừng có trách thượng quan ta không nói cậu nghe Cho dù là hoàng thượng cũng không muốn gây chuyện với quan gia Cậu là một người không có tinh nguyên Bị tạ gia bỏ rơi thôi mà Tưởng mình giỏi lắm sao Ta tưởng tạ cương đi đâu thì ra là đi tìm về người cứu viện này đây ha ha Thượng quan quản gia đang cười đột nhiên im bặt Vì tạ tinh đã nắm chặt cổ hắn nâng lên Sự quân quản gia muốn nói gì đó nhưng lại không nói được Một quản gia mà dám hống hách như vậy Tạ Tinh tuy không biết chuyện gì Nhưng cậu chỉ cần dẫn dư thủy đi khỏi là được Những chuyện khác không quan tâm rồi tiện tay ném tên quản gia ra xa vài mét Nhưng tiện bồi thêm một chiêu tinh đao Quản gia trúng một đòn tinh đao đầu lìa khỏi cổ Tạ Tinh không hỏi tên quản gia bất kỳ điều gì mà chỉ tiếp viết luôn Quan Long nhìn Tạ Tinh lùi về mấy bước Ngươi đừng có đi qua đây Tạ tinh nhìn thấy ra một đòn tinh đao, hai chân quan long lại bị chặt đứt, hắn gục xuống đất rất kìm. Mấy người hạ linh cũng nhìn tạ tinh, họ không ngờ tạ tinh lại quả quyết như vậy, ngay cả hỏi cũng không cần hỏi, đã giết luôn. Đột nhiên, nhiều tướng bước chân vọng đến, một lát sau đi đến khoảng mấy mấy người. A, thứ ra, một người thị vệ chạy đến chỗ quan long, đỡ hắn lên. Là ai, ai dám giết thiếu gia nhà ta? Người thị vệ nói xong, lập tức thấy chân của thiếu gia hắn đã bị chán đứt à ngươi sai rồi ta không có giết hắn chỉ là chém đứt cái chân không nghe lời của hắn thôi sao không lẽ ngươi có ý kiến gì sao? Tạ Tinh từ từ nói ngươi là ai sao lại giết thiếu gia nhà ta? Ta là Tạ Thọc trưởng còn chờ gì nữa nên chẳng bắt hung thủ lại rồi đưa hắn về con gia chúng ta thiếu gia chúng ta bị chặt đứt chân ở đây Tạ ra các ngươi người thì vậy nói với những người đứng phía sau một người già khoảng 6-70 tuổi bước ra sắc mặt lập tức biến đổi Tạ Tinh có tí ấn tượng, người này chắc là Gia Gia Tạ Kinh Thiên, cũng là gia chủ Tạ Gia. Người là ai? Tư sắc mặt của ông biến đổi, nhưng cũng không quan tâm đến những chuyện vậy của quan gia mà nhìn vào Tạ Tinh nói. Tạ Tinh chậm dãi nhìn Tạ Kinh Thiên, đừng nói cậu vốn không phải Tạ Khê. Cho dù cậu còn là Tạ Khê, đối với Tạ Kinh Thiên cũng không có hảo cảm gì. Vốn gia chủ của Tạ Gia là Gia Gia của Tạ Khê, Tạ Kinh Thành. Tạ Kinh Thành chết, Tạ Kinh Thiên lên làm gia chủ. Nội tình trong chuyện này, Tạ Tinh không biết, chỉ biết là không đơn giản. Nhưng Tạ Tinh cũng không muốn khen vào mấy chuyện này. Thấy Tạ Tinh không có ý định trả lời, Tạ Tinh riêng sắc mặt rồi nên khó coi. Tạ Tinh bước lên, nói Dưới xa ra, ra hôm ấy là Tạ Xê Kaka. Bây giờ đã đổi tên thành Tạ Tinh rồi. Đó là Tạ Tinh Kaka từ thôn Thành trở về. Tên đường gặp được Hà Tỷ và Thu Tỷ còn có hạ linh công tử cũng quay viết. Tạ Tinh Kaka cứu được họ, nhưng Phúc Bá lại bị người của quan Gia giết rồi khi về đến nơi thượng quan quản gia không cho tạ tinh ca ca vào còn chỉ chích hạ uyên công tử con long muốn lập tức đưa dư tỷ về tạ tinh ca ca mới giết quản gia tạ tinh nhanh chẳng nói rõ sự việc tạ tinh khi sắc mặt biến động nhìn lần nữa nhìn vào tạ tinh ngươi là tạ tinh là tạ tinh được hoàng thượng ban chỉ đi tìm khắp nơi ngươi không có tinh nguyên sao lại giết được thượng quan và con long tạ tinh chậm rãi nói giết họ là chuyện của ta hôm nay ta đến đây chỉ có một chuyện mang dư tỷ đi ngươi chỉ cần nói dư tỷ đang ở đâu là được. Tạ Tinh Thiên vẫn nộ, thì là một đứa cháu lại dám ăn nói như thế trước mặt lão. Tạ Kê, người nói cái gì? Sao có thể trước mặt Gia Gia mà nói chuyện như thế, không có tôn sư chặt chuyện gì cả. Không lẽ được Hoàng thượng trọng dụng là có thể hống hóc như vậy? Một thanh niên bước ra nói. Người này Tạ Tinh cũng có tí ấn tượng, nhưng không nhớ nổi hắn là ai, mà hắn gọi Tạ Tinh, mà hắn gọi Tạ Tinh Thiên là Gia Gia. Tạ Tinh lập tức nhớ ra, Tạ Kiến Hào chuyện của ta không cần ngươi quản, ngươi muốn lấy đi cương vị của ta cũng được, nhưng đừng làm ta nổi nóng. ngươi, sắc mặt của tạ tiến hào chuyển sang đỏ. hừ, nhiệt trướng bắt lại rồi nói sau. tạ tinh viêm thấy tạ tinh hống hách như vậy, cuối cùng cũng không áp chế được nộ hỏa.